cuộc đời kỳ lạ của Nikola Tesla. Chương 3. Từ trường xoay. Lúc 10 tuổi, tôi bước chân vào trường cấp 2, một học viện mới và được trang bị khá tốt. Trong khoa vật lý có rất nhiều mô hình điện cơ cổ điển. Thỉnh thoảng các giáo viên tiến hành thí nghiệm mẫu. Những cuộc thí nghiệm này cuốn hút tôi hoàn toàn. Chắc chắn đó là động lực mạnh mẽ nhất đưa đẩy chúng tôi đến với thế giới của những phát minh. Tôi cũng đã nghiên cứu toán học rất say mê và thường được các thầy khen ngợi nhờ tính toán nhanh nhạy. Cái này là nhờ tôi có khả năng hình dung và thực hiện phép tính trong đầu không theo cách bình thường. Dần dần, việc viết ký hiệu toán học trên bảng hay hình dung trong đầu đối với tôi là như nhau. Chỉ có môn vẽ tay là tôi không khoái nổi. Thật lạ, vì cả nhà tôi đều xuất sắc môn này. Có lẽ tôi thấy ác cảm với việc vẽ ra, vì đơn giản là tôi thích hình dung trong đầu hơn. Vậy nhanh hơn, dễ hơn mà chẳng sợ ai với trời. Nếu không kể mấy đứa siêu ngu, mấy đứa lên ngồi cho có, thì môn này tôi đứng chót lớp. Đây là một nhược điểm khá nghiêm trọng, vì theo chế độ giáo dục bây giờ, môn vẽ là bắt buộc. Khiếm khuyết này đe dọa hủy hoại toàn bộ sự nghiệp của tôi. Cha tôi đã gặp không ít khó khăn khi phải kéo con ông đi từ lớp này sang lớp khác. Trong năm học thứ hai, tôi bắt đầu bị ám ảnh bởi ý tưởng tạo ra chuyển động liên tục qua áp suất không khí ổn định. Sự cố máy bơm tôi đã kể ở chương 2 Làm cháy lên trí tưởng tượng trẻ trung trong đầu cầu thiếu niên Tesla Từ ngày đó tôi dần bị ức tượng bởi khả năng vô biên của môi trường chân không Tôi phát điên lên vì ước muốn khai thác năng lượng vô tận này Nhưng một thời gian dài tôi chỉ biết mò mẫm trong bóng tối Tuy nhiên cuối cùng những nỗ lực của tôi đã kết tin trong một phát minh cho phép tôi Đạt được những thành tựu mà không một người nào khác có thể so sánh được Hãy tưởng tượng một xi lanh trượt tự do trên hai máng trượt và bao quanh một phần bởi một máng hình chữ nhật vừa khít. Bên mở của máng được bao bọc bởi một phân vùng để phân khúc hình trụ bên trong, chia ống bao ngoài này thành hai ngăn hoàn toàn tách rời nhau bởi các khớp trượt ngăn không khí không vào được. Một trong hai ngăn này được đóng kính và khi cả ngăn bên này chỉ còn chân không thì ngăn bên kia vẫn mở và cơ cấu này sẽ tạo ra một xi lanh chuyển động vĩnh cửu. Ừ thì ít nhất là hồi đó tôi nghĩ vậy. Tôi cẩn thận làm một mô hình bằng gỗ khi tôi sử dụng máy bơm ở một bên Và qua thực tế quan sát thấy rằng Nó có xu hướng chuyển động Tôi vui đến mê sản luôn Bài cơ học là mơ ước từ nhỏ của tôi Dù là vẫn còn nhớ rõ bài học Về cú ngã đau đớn hồi nhỏ Khi ấy tôi tự bay bằng cách cầm ô Nhảy từ nóc nhà xuống Thỏa ấu thơ của tôi đã mơ ước Có thể bay trên không trung Đến những vùng xa Nhưng chưa biết phải làm sao Giờ thì tôi đã có một cái gì đó cụ thể Một chiếc máy bay Dù chiếc máy bay này chỉ là một cái trục gắn trên đôi cánh và một vùng chân không với năng lượng vô biên nữa. kể từ ngày đó, tôi đã có những cuộc phiêu lưu hàng ngày trên bầu trời cao trong một chiếc máy bay tiện nghi và sang trọng như dành riêng cho vua Solomon vậy. phải mất nhiều năm tôi mới hiểu rằng áp suất khí quyển hoạt động vuông góc với bề mặt silen và hiện tượng silen dịch chuyển nhẹ mà tôi quan sát được chỉ là do cái máy tôi thiết kế bị rò hơi. tuy là hiểu biết về sai lầm này đến dần dần. Nhưng tôi vẫn cảm thấy sốc như ai đó bóp nát tim mình Ngày thi tốt nghiệp trường cấp 2 Tôi bị một căn bệnh nguy hiểm Hay đúng hơn là nhiều căn bệnh gột lại Đập cho liệt giường. Bệnh nặng đến nỗi các bác sĩ cùng bó tay không thể chữa khỏi hẳn Trong thời gian này Tôi được đọc sách thường xuyên Tôi được dào cho phân loại và sắp xếp sách Ở thư viện công cộng Thế là tôi có thể đọc vì ở chỗ đó Chả mấy ai thèm ngó ngàng tới Một ngày kia tôi được trao cho vài quyển sách văn học mới Không giống những thứ gì mà tôi từng đọc cả Và nó hay đến độ Làm tôi quên hẳn trạng thái tuyệt vọng của mình Đó là những tác phẩm đầu tay của Mark Twain. Có thể nhờ vậy Mà tôi đã hồi phục một cách thần kỳ sau đó 25 năm sau Khi tôi gặp được ông Clemens Và trở thành bạn bè Tôi đã kể với ông chuyện này Thật ngạc nhiên khi thấy con người của tiếng cười Lại bật khóc trong hạnh phúc Tôi tiếp tục học cấp 3 Ở Carlstadt, Croatia. Vì một trong số các cô của tôi sống ở đó Cô là một phụ nữ nổi bật Vợ một đại tá Một người dày dặn kinh nghiệm Đã thực tham gia nhiều trận đánh Tôi không bao giờ có thể quên được 3 năm ở tại nhà họ Không một khu quân sự thời chiến nào Có kỷ luật cưng trắng hơn thế Tôi được nuôi như một con chim hoàng yến Tất cả các bữa ăn đều có chất lượng cao Nhưng số lượng thì thiếu hụt dữ dội Cô tôi cắt thịt giam bông Mỏng như tờ giấy Ăn không khéo thì đứt cả lưỡi Khi ông chú đại tá các một món gì đó to to vào đĩa cho ông cháu Thì cô giật lại và nói ngay Đừng làm vậy chứ anh Đi cô nó là người tinh tế lắm đấy Khổ cái là tôi rất phàm ăn Nhưng không dám nói Nên phải chịu đựng như vua Tantalus Thật là cám treo heo đói mà Được cái trong thời gian này Tôi được sống trong một bầu không khí tinh tế Và đậm chất nghệ thuật Khá bất thường ở trong thời đó Vùng đất chỗ tôi ở thì thấp và xình lầy Sốt rét thì cứ bám riết tôi dù tôi đã nóc hàng tạ thuốc ký ninh, có lúc nước sông dâng lên xua cả một đội quân chuột vào các tòa nhà ngốn nghiến tất cả mọi thứ, ngay cả những bó ớt, parida, xé lưỡi tụi nó cũng không chừa. lũ chuột đã chỉ cho tôi một hướng đi thú vị khác. tôi làm tiêu hao lực lượng của chúng bằng mọi phương tiện và trở thành nhà vô địch bắt chuột trong cộng đồng. cuối cùng thì khóa học của tôi cũng được hoàn thành, khổ đau kết thúc, tôi nhận được giấy chứng nhận trưởng thành. Tờ giấy ấy đã đưa tôi đến trước lối trẻ cuộc đời Suốt những năm đó Cha mẹ tôi luôn quyết tâm cho ông con Theo con đường giáo sĩ Thì nghĩ đến thôi là tôi đã hại lắm rồi Tôi thì ngày càng quan tâm đến điện Do ảnh hưởng từ thầy chạy vật lý Một con người khéo léo Hay thể hiện các nguyên lý bằng máy móc Do chính ông Phát Minh Trong số này tôi nhớ lại một thiết bị Giống bóng đèn xoay tự do Với một lớp phủ giấy thiết Khi nối với máy cố định Nó sẽ quay tích Tôi không thể nào diễn tả được đầy cảm xúc mãnh liệt trong lòng mình khi chứng kiến những cuộc thí nghiệm biểu diễn từ các hiện tượng kỳ bí của thầy. Mỗi ấn tượng tạo ra ngàn tiếng vòng trong tâm trí tôi. Tôi muốn biết nhiều hơn về sức mạnh diệu kỳ này. Tôi khào khát thử nghiệm và kiểm tra, chấp nhận đối mặt với nỗi đau thất bại. Ngay khi tôi chuẩn bị về nhà, thì nhận được tin cha muốn tôi tham gia một chuyến đi săn. Đó là một yêu cầu kỳ lạ, vì ông luôn kịch liệt phản đối loại hình thể thao này. Và ngày sau tôi biết được rằng dịch tả đang hoành hành trong vùng đó Lợi dụng thời cơ tôi trở về Ghostbiz bất chấp ý muốn của cha mẹ Thật khó tin nổi người ta hoàn toàn chẳng biết gì về các nguyên nhân gây bệnh Dù cứ 15 hay 20 năm nó lại đến thăm đất nước này một lần Họ nghĩ rằng các tác nhân gây chết người được truyền qua không khí Có mùi hăng và trông như khói Trong khi đó họ uống nước nhiễm khuẩn rồi chết như rạ Tôi dính phải căn bệnh chết người này Vào chính ngày tôi về đến Godspeed Dù rằng vẫn qua cơn bạo bệnh Nhưng tôi đã phải nằm liệt dương Trong 9 tháng trời Hầu như không thể cứ động được Năng lượng của tôi hoàn toàn càng kiệt Đó là lần thứ hai tôi thấy mình đang ở trước cửa tử thần Trong thời gian này Có một lần tôi bị dịch tả hành gần chết Cha vội vã chạy vào phòng Tôi thấy khuôn mặt xanh xao của ông đang cố làm tôi vui Dù rằng giọng không có chút tự tin nào Tôi nói Có khi con sẽ khỏe lại nếu cha cho con học kỹ thuật Con sẽ đi học tại học viện kỹ thuật tốt nhất thế giới mà Ông Trịnh trọng trả lời Và tôi biết là Ông nói nghiêm túc Một cánh nặng đã được dỡ bỏ khỏi tâm trí tôi Nhưng sự nhẹ nhõm đó Chắc cũng chẳng ít gì Nếu không có sức mạnh của chén thuốc đắng Làm từ một loại hạt đặc biệt Từ ngày đó tôi dần khỏe lại Như vườn ngắm mình trong hồ nước thần Mọi người vừa mừng vừa sướng sốt Khi sức khỏe tôi đã ổn định Cha bảo rằng Tôi nên bỏ ra một năm tập thể dục lành mạnh ngoài trời Tôi miễn cưỡng đồng ý Hầu hết thời gian này tôi đi lang thang trên núi Đem theo bộ đồ thợ săn và một mớ sách Cuộc sống giữa thiên nhiên làm tôi mạnh mẽ hơn Về thể xác cũng như tinh thần Trong thời gian này tôi suy nghĩ Lên kế hoạch và hình thành nhiều ý tưởng Tuy vậy, đa số đều là sai lầm Tâm nhìn thì khá rõ ràng Nhưng kiến thức về các nguyên lý thì rất hạn chế Trong số các phát minh của tôi Trong thời kỳ này có một ý tưởng như sau Tôi đề nghị chuyển tải thư Bưu kiện qua biển bằng một ống ngầm Trong các thùng chứa hình cầu đủ mạnh Để chịu được áp suất của nước Nhà máy bơm đẩy nước qua đường ống Dĩ nhiên là mọi thứ được tính Và thiết kế chính xác Tất cả các bộ phận đặc biệt Đều được thực hiện một cách cẩn thận Chỉ có một chi tiết có vẻ nhỏ Và không quan trọng là tôi không chú ý tới Tôi tự cho vận tốc nước một giá trị Rồi tự ý cho giá trị này Cao thật là cao Rồi từ đó tính toán thật chính xác Kết quả là hệ thống lý thuyết này Có hiệu quả cực cao Thế nhưng Sau khi tính tiếp Thì tôi thấy với lực chảy này Đường ống sẽ không chịu nổi Cuối cùng Tôi quyết định tặng luôn phát minh này cho nhân loại Và để thế hệ sau nghiên cứu tiếp Một dự án khác của tôi là Xây dựng một vòng đai quanh xích đạo Tất nhiên Nó sẽ trôi nổi tự do Và có thể bị hãm đà quay một chút Do các lực cản Như vậy Theo tính toán dĩ nhiên là lý thuyết thì nó có thể đi với vận tốc khoảng 1.000 ngàn dặm một giờ nhanh hơn đường sắt biết bao nhiêu này bạn đọc đừng cười nhé kế hoạch này hơi bất khả thi thật nhưng cũng đâu có thua kém ý tưởng của một giáo sư New York gần đây chứ ông cũng muốn làm bơm không khí từ nhiệt đới sang ôn đới kìa dù rằng thực tế Chúa trời đã cung cấp sẵn một chiếc máy khổng lồ cho mục đích này còn một đề án khác nữa quan trọng và hấp dẫn hơn nhiều là thu điện năng từ năng lượng quay của thiên nhiên trên mặt đất tôi đã phát hiện rằng sự quay hàng ngày của địa cầu là một số vật thể trên bề mặt trái đất chuyển động tình tiến luân phiên cùng hoặc nghịch hướng quay như vậy ta có thể có phương pháp đơn giản cung cấp động năng cho bất kỳ khu vực nào có thể sinh sống được của trái đất tôi không thể tìm ra từ ngữ để mô tả sự thất vọng của mình khi phát hiện ra rằng mình đang đối mặt với một tình thế nan giải chẳng khác gì ông Archimedes đòi phải có điểm tựa trong vũ trụ để nâng bổng trái đất lên khi kết thúc kỳ nghỉ Tôi được gửi đến trường bách khoa kỹ thuật ở Graz, Styria, Áo Cha đã chọn một trong những học viện lâu đời và danh tiếc nhất Đó là giây phút tôi háo hức chờ đợi Tôi bắt đầu nghiên cứu dưới sự bảo trợ tốt và quyết tâm thành công Sự luyện tập trước đây của tôi đạt mức trên trung bình Nhờ sự chỉ giáo của cha và cơ hội có sẵn Tôi đã có được kiến thức về một số ngôn ngữ Và đã hợp lặng với những cuốn sách ở thư viện Nói chung, tôi đã có cơ hội tiếp cận với các kiến thức ít nhiều hữu ích Và giờ đây tôi đã có thể chọn môn học tôi thích Còn môn vẽ tay sẽ không còn làm phiền tôi được nữa Tôi quyết tâm làm cho cha mẹ ngạc nhiên Nên trong suốt năm đầu tiên tôi thường bắt đầu công việc lúc 3 giờ sáng Và tiếp tục cho đến 11 giờ đêm Không có nghỉ chủ nhật hay nghỉ lễ gì hết Vì hầu hết các bạn học của tôi ít chịu học Lẽ tự nhiên tôi đã làm lưu mờ tất cả các kỷ lục ở trường Trong năm đầu tôi thanh toán xong 9 môn Các thầy nghĩ rằng tôi xứng đáng nhận điểm cao hơn cả điểm tôi đa Khi hận cầm bản điểm Với giấy chứng nhận cùng lời khen ngợi từ các thầy Tôi về quê chơi một thời gian ngắn Lòng khắp khởi chờ thời khắc ca khúc khải quan Vinh quỳ bái tổ Nhưng thật xấu hổ Cha chẳng coi máy thành tựu vượt bậc này ra củ khoai tây gì cả Chuyện này làm cho tôi gần như mất hết tham vọng Thế nhưng sau này Khi cha qua đời Tôi đau đớn tìm thấy một sấp thư Mà các giáo sư đã viết cho ông Đại khái là nếu ông không đưa tôi đi khỏi trường, tôi sẽ chết vì làm việc quá tải. Sau đó, tôi đã hiến thân mình chủ yếu cho ngành vật lý, cơ học và nghiên cứu toán học, dành nhiều giờ giải trí trong thư viện. Tôi có xu hướng luôn muốn kết thúc bất cứ thứ gì mình đã bắt đầu và thói quen đó thường đưa tôi vào thế khó. Có một lần, tôi bắt đầu đọc công trình của Voltaire. Sau đó, tôi mới kinh hãi khi phát hiện ra rằng ông quá nhân này có đến gần 100 tập dày in chữ siêu nhỏ. Thành quả của việc vừa viết vừa uống 72 tách cà phê đen mỗi ngày. Lỡ đọc thì phải đọc cho hết. Khi thanh toán xong quyển cuối cùng, tôi mừng muốn chết, lòng tự nhủ, không có lần sau nữa đâu nhé ông Von Te. Nhờ năm đầu thể hiện bản lĩnh nên tôi đã được nhiều thầy yêu mến, trong đó có thầy Rotsner dạy số học và hình học, thầy Posco môn vật lý lý thuyết và thực hành, thầy A là là một nhà khoa học và cũng là giảng viên xuất sắc nhất mà tôi từng nghe giảng. Ông quan tâm đặc biệt sự tiến bộ của tôi và thường xuyên ở lại 1-2 giờ trong giảng đường, ra cho tôi những bài toán để giải. Tôi vừa thích vừa mừng, tôi đã trình bày với thầy mô hình chiếc máy bay mà tôi ấp ủ từ lâu. Đó không phải là một phát minh ảo tưởng mà dựa trên các nguyên lý khoa học vững chắc. Nó đã trở thành hiện thực qua tuabin tôi thiết kế và sẽ sớm được trình làng. Thầy Trotner và thầy Posco đều là những người tò mò Thầy Rodner có những cách diễn tả rất đặc biệt. Mỗi lần diễn tả là cứ như đang ở một cuộc nối loạn. Theo sau là một quảng yên lặng ngập ngừng, lúng túng kéo dài. Thầy Bosco là một người Đức có phương pháp và nền tảng toàn diện. Ông có đôi bàn chân khổng lồ, còn đôi bàn tay thì như vút gấu. Thế nhưng, tất cả các thiết nghiệm của ông đều được thực hiện khéo léo, chính xác như đồng hồ, không một chút sai sót nào. Vào năm học thứ hai, chúng tôi nhận được một bộ gram Dynamo từ Paris, gồm một nam châm từ, phụ chất dẻo hình bóng ngựa, một cái loại đồng và một bộ chuyển mạch. Chúng tôi lắp vào để quan sát các hiệu ứng của dòng điện. Trong khi thầy Posco đang minh họa chạy cái motor điện thì phần quét của motor đánh lửa sẹt sẹt tung tóe nhìn rất gớm. Tôi quan sát và tuyên bố rằng có thể vận hành động cơ mà không cần bộ phần này. Thầy Posco bảo là không được và khi kết thúc bài giảng, ông còn nói rằng anh Tesla có thể làm được những điều tuyệt vời nhưng về vụ này chắc chắn là bó tay. Theo thầy thì ý tưởng của tôi cơ bản là chuyển lực kéo ổn định Ví dụ như lực khúc trái đất thành chuyển động quay Đó là một hệ chuyển động vĩnh cửu Một ý tưởng bất khả thi Tuy nhiên bản năng là cái gì đó ưu việt hơn kiến thức Không nghi ngờ gì nữa Trong mỗi chúng ta luôn có những kẻ nói dối vô hại Cho phép bản thân cảm nhận được chân lý Khi sự suy diện logic và các hoạt động não có ý thức Đưa con người đến ngõ cục tư duy Một thời gian tôi tin vào thầy nghĩ rằng các thầy luôn đúng. Tuy nhiên, tôi sớm phát hiện ra rằng có những lúc mình đúng và bắt đầu tự tìm hiểu để thực hiện ý tưởng với tất cả nhiệt huyết và sự tự tin vô biên của tuổi trẻ. Tôi bắt đầu bằng cách hình dung trong tâm trí một chiếc máy phát điện một chiều, vận hành nó và theo dõi cách dòng điện thay đổi trong bộ phận lõi. Sau đó, tôi tưởng tượng thêm một bộ phận xoay chiều và kiểm tra các thay đổi trong hệ thống. Tiếp theo, tôi hình dung hệ thống bao gồm động cơ và máy phát điện. Rồi thử vận hành theo những cách khác nhau Các hình ảnh tôi thấy đối với tôi Hoàn toàn thực như đang ở ngay trước mắt tôi vậy Tôi bỏ hết thời gian ở Grass để nghiên cứu cái máy này Dù rất căng thẳng nhưng không có kết quả Tôi gần như bỏ cuộc và kết luận rằng Đúng là ý tưởng này không thể dùng được Năm 1880 tôi đến Prague, Bohemia Học đại học theo ước muốn của cha Chính tại thành phố đó Tôi đã có một cải tiến mang tính quyết định Tôi tách bộ chuyển mạch khỏi máy và nghiên cứu theo phương diện mới. Tuy vậy, vẫn không thành công. Trong năm tiếp theo, bỗng dưng tôi có một sự thay đổi đột ngột trong quan điểm sống. Tôi chợt nhận ra rằng cha mẹ đã hy sinh cho mình quá lớn. Tôi quyết tâm giúp cha mẹ thoát khỏi gánh nặng đó. là sóng điện thoại Mỹ vừa đến lục địa châu Âu và hệ thống đã được thiết đặt tại Budapest, Hungary. Đó có vẻ như là một cơ hội lý tưởng, thậm chí còn lý tưởng hơn khi một người bạn của gia đình chúng tôi là chủ công ty điện thoại. Chính ở đây, tôi phải chịu đựng sự suy sụp tinh thần hoàn toàn. Khi mà tôi đã đề cập ở phần trước, căn bệnh đã hành tôi đến độ không tưởng tượng nổi. Thị giác và thính giác của tôi luôn luôn khác thường. Tôi có thể nhận ra rõ ràng các đối tượng ở đằng xa khi những người khác không nhìn thấy gì cả. Nhiều lần trong thời niên thiếu, tôi đã cứu nhà hàng xóm khỏi bị cháy nhờ nghe tiếng lách tách nhỏ nhỏ và kêu cứu, trong khi hàng xóm ngủ chẳng hề hay biết. Năm 1899, khi tôi đã hơn 40 và đang tiến hành các thí nghiệm ở Colorado Tôi có thể nghe rõ tiếng sống trên ở khoảng cách 550 dầm Tại tôi nhạy cảm hơn người thường 13 lần Tuy nhiên hồi đó trong trạng thái bình thường tinh giác của tôi kém hẳn nếu không muốn nói là điếc đặc so với tinh giác trong trạng thái căng thẳng thần kinh Khi trong trạng thái căng thẳng ở Budapest tôi có thể nghe tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ cách tôi 3 căn phòng một con ruồi đậu xuống bàn trong phòng cũng gây ra một tiếng động nặng nề trong ta tôi Một cỗ xe đi qua ở khoảng cách vài dặm Làm lắc lư toàn thân tôi Tiếng còi của một đầu máy cách xa 20 hay 30 dặm Cũng làm bàn ghế tôi ngồi rung mạnh Đầu đầu không chịu nổi Mặt đất dưới chân tôi rung lên liên tục Tôi phải kê giường trên đệm cao su Để có thể nghỉ ngơi đôi chút Những tiếng động ầm ầm gần xa Hiện rõ thành lời nói trong não tôi Khiến tôi sợ muốn chết Cho tới khi phân tách được các âm thanh này ra riêng Những tia nắng mặt trời lúc ẩn lúc hiện thường tác động mạnh vào bộ não làm tôi choáng váng. Tôi đã phải trừ tập tất cả sức mạnh ý chí của mình để đi qua bóng râm trước cây cầu hay các vật thể tương tự, bởi sự thay đổi ánh sáng làm hộp sọ tôi như bị đá đè vậy. Trong bóng tối, tôi có giác quan của một con dơi và có thể phát hiện sự hiện diện của một đối tượng ở khoảng cách 12 feet bởi một cảm giác rần rần đặc biệt ở trên trán. Mạch đập của tôi thay đổi từ một vài nhịp đến 260 nhịp và tất cả các mô của cơ thể tôi có những cơn co giật và rung. Có lẽ trạng thái này là khó chịu nhất. Một bác sĩ nổi tiếng cho tôi một liều kali bromid nặng và nói rằng bệnh của tôi trước nay chưa hề thấy và không thể chữa khỏi. Điều tôi mãi hối tiếc chính là lúc đó không được các chuyên gia sinh lý và tâm lý học quan sát. Tôi tuyệt vọng bám lấy cuộc sống, không hề mong ngày hồi phục. Tôi có thể tin rằng một người bị khiếm khuyết về thể xác Vô vọng như vậy lại có ngày biến thành người có sức mạnh và sự kiên trì kỳ lạ Với khả năng làm việc 38 năm hầu như không nghỉ một ngày Và thấy mình vẫn mạnh mẽ và tư tỉnh cả về thể xác lẫn trí tuệ chứ Đó là trường hợp của tôi Khá khao sống tiếp và tiếp tục công việc Cộng thêm sự giúp đỡ từ một người bạn tận tâm Một vận động viên đã tạo nên điều kỳ diệu Sức khỏe của tôi dần hồi phục và cùng với đó là sức sống của trí tuệ khi trở lại giải quyết các vấn đề khó khăn. phải nói là tôi hơi tiếc vì cuộc chiến kết thúc quá sớm. tôi còn rất nhiều năng lượng dự phòng. khi tôi hiểu mình phải chiến đấu với thần chết, thì tôi không xem đó là một thứ cần quyết tâm như bình thường. với tôi đó là một lời thề thiêng liêng, một câu hỏi của sự sống và cái chết. tôi biết rằng mình sẽ chết nếu thất bại. bây giờ tôi cảm thấy rằng mình đã thắng. Giải pháp chiến thắng thần chết nằm sâu trong não bộ Nhưng tôi chưa tìm ra cách thể hiện được nó ra ngoài Có một buổi chiều luôn hiện diện trong ký ức của tôi Lúc đó tôi đang vừa đi dạo với một người bạn Trong công viên thành phố vừa đọc thơ Ở tuổi đó tôi thuộc lòng từng chữ các cuốn sách Một trong số đó là bài thơ Faust của Goethe. Mặt trời đang lặng gợi tôi nhớ đến đoạn thơ huy hoàng này Tạm dịch mặt trời dần tắt, ngày dần qua, một thế giới khác trước mắt ta, hiện thân trong ánh chiều tà, người nâng tôi đến vùng xa huy hoàng. trong giấc mơ bỗng người mất dạng, thay ngôi đôi cánh phàm trần, sao thay thế được hiện thân thiên thần? khi tôi tốt ra những câu thơ đầy cảm hứng ấy, thì ý tưởng đến như một tia chớp, trong chính khoảnh khắc đó chân lý đã được tiết lộ. Tôi dùng gậy vẽ trên cát. Sơ đồ này được thể hiện 60 năm sau đó trong bài nói chuyện của tôi trước viện kỹ sư Điện Mỹ và người bạn đồng hành của tôi hiểu ý tưởng hoàn toàn. Các hình ảnh tôi thấy sắc nét, rõ ràng một cách tuyệt vời, vững vàng như sắt thép và đá tảng. Tôi đã nói với người bạn của mình rằng: xem động cơ của tôi đây, xem tôi chuyển hướng nó nhé." Tôi không biết mô tả cảm xúc tôi từ đâu. Nhà điều khắc Pimalian khi thấy bức tượng của mình sống dậy thành người cũng không thể xúc động hơn thế Dù có thể tình cờ phát hiện được ngàn vạn bí mật của thiên nhiên Tôi vẫn cũng sẵn sàng đổi lấy chỉ một bí mật này Bí mật mà tôi đã phải vật lộn một khoảng thời gian dài Bất chấp nguy hiểm để có thể khám phá ra Cuộc đời kỳ lạ của Nikola Tesla Chương 4 Lõi xoắn Tesla và máy biến thế Cũng phải một thời gian dài Tôi nắm mình hoàn toàn trong niềm vui mãnh liệt Khi hình dung các máy móc và tạo ra các mẫu mới Đó là trạng thái tinh thần sảng khoái tuyệt đối nhất Mà tôi từng được trải nghiệm trong cuộc sống Ý tưởng đến ảo ạt theo dòng liên tục Và khó khăn duy nhất với tôi Là giữ ý tưởng lại thật nhanh Các bộ phận máy mà tôi hình dung rất thật và hữu hình trong từng chi tiết, ngay cả với những dấu hiệu hao mòn nhỏ nhất. Tôi rất vui khi tưởng tượng các động cơ chạy không ngừng. Cảnh tượng đó thật tuyệt vời trước con mắt của tư duy. Khi khuynh Hướng tự nhiên phát triển thành niềm đam mê, người ta tiến tới mục tiêu của mình bằng đôi hiê bảy dặm. Chưa đầy 2 tháng, tôi đã phát triển hầu như tất cả các loại động cơ, các chỉnh sửa hệ thống mà hiện nay được đặt tên theo tôi và được gọi bằng nhiều tên gọi khác trên toàn thế giới. Có lẽ đây là lúc nhu cầu tồn tại ra lệnh cấm vận tâm trí tiếp tục đốt năng lượng bằng hoạt động tư duy căng thẳng này. Tôi đến Budapest làm là vì một bản báo cáo chưa hoàn chỉnh về ngành điện thoại. Số phận thực trới trêu, tôi đã phải chấp nhận làm nhân viên vẽ kỹ thuật trong văn phòng điện tính trung ương của chính phủ Hungary với một mức lương thấp đến nỗi tôi tự cho phép mình không cần phải tiết lộ cho các bạn biết. May mắn thay, tôi đã sớm dành được sự quan tâm của ông Chánh Thanh Tra. Rồi sau đó được cho làm việc tính toán, thiết kế và dự toán liên quan đến lắp ráp mới. Đến khi xuất hiện điện thoại thì tôi phụ trách phần việc này luôn. Kiến thức và kinh nghiệm thực tế tôi có được trong quá trình làm công việc này rất có giá trị. Việc làm đó đã cho tôi nhiều cơ hội để luyện tập những ý tưởng sáng tạo của mình. Tôi đã thực hiện một số cải tiến cho hệ thống thiết bị trạm trung ương và hoàn thiện một bộ lập và khuếch đại. Dù tôi không được cấp bằng sáng chế hay mô tả công khai phát minh này, Nhưng đến đây, người ta vẫn ghi nhận công tôi. Thấy tôi làm được việc, ông Pushkas, sau khi giải thể công ty ở Budapest, đã mời tôi về làm ở Paris. Tôi vui vẻ chấp nhận. Tôi không bao giờ quên được ấn tượng sâu sắc mà thành phố ma thuật đó đã khắc ghi trong tâm trí tôi. Nhiều ngày sau khi đến Paris, tôi lang thang qua những con phố, hoàn toàn ngơ ngác trước những khung cảnh mới lạ, nơi hấp dẫn thì rất nhiều và hấp dẫn đến mức không thể cưỡng lại được. Xin lạy Chúa, Lư cầm chưa nóng tay đã hết. Khi ông Kostkas hỏi tôi tình hình thế nào, tôi đã mô tả chính xác rằng 29 ngày cuối cùng của tháng là khó khăn nhất. Tôi sống khá vất vả theo phong cách mà bây giờ được gọi là mode Crosfell. Mỗi buổi sáng, bất kể thời tiết thế nào, tôi đi từ đại lộ Saint-Marcel nơi tôi ở đến một nhà tắm bên sông Sen, lao xuống nước bởi 27 vòng và sau đó đi bộ 1 giờ đến Efree, chỗ nhà máy của công ty. Ở đó Tôi thường ăn sáng kiểu tiểu phu lúc 7 giờ rưỡi Rồi háo hức chờ tới giờ ăn trưa Trong thời gian đó tôi ngồi tách hạt dẻ cho sếp Ông Sharp Bachelor, Một người bạn thân thiết và trợ lý của ông Edison Ở đây tôi được thả cho tiếp xúc với một vài người Mỹ Họ khá mê tôi về cái khoản chơi pizza Tôi đã giải thích phát minh của mình cho những người này Và một người trong đó Ông Cunningham quản đốc cơ khí Có nhà ý thành lập một công ty cổ phần đề xuất này đối với tôi nghe cực kỳ hài hước Tôi không có một chút khái niệm mờ nhạc nào về những gì ông ấy nói Chỉ hiểu mỗi một điều rằng đó là một cách làm việc kiểu Mỹ Tuy nhiên, chẳng có gì diễn ra trong mấy tháng tiếp đó cả Tôi thì phải đi từ nơi này đến nơi khác ở Pháp và Đức để trì bệnh cho các nhà máy điện Khi về lại Paris, tôi gửi đến một người trong ban quản trị công ty Ông rau bản kế hoạch cải tiến các Dynamo và đã được trao cơ hội Tôi thành công hoàn toàn, các sếp vui mừng lắm họ cho tôi đặc quyền phát triển các bộ điều chỉnh tự động thiết bị này rất được ưa chuộng ngay sau đó đã có chút rắc rối với nhà máy đèn nhà ga được sắp mới ở Strabu Ases do dẫn bị lỗi và vào dịp lễ khai mạc một bảng từ đã bị nổ văng ra ngoài do đoạn mạch sùi là lúc đó có sự hiện diện của hoàng đế William đệ nhất chính phủ Đức từ chối tiếp nhận nhà máy và công ty Pháp phải đối mặt với một tổn thất nghiêm trọng giờ có kiến thức về tiếng Đức và kinh nghiệm làm việc tôi được giao phó nhiệm vụ khó khăn là phải làm sao để các đối tác hiểu được vấn đề thế là đầu năm 1883 tôi đến Strabu để thực thi nhiệm vụ vài sự kiện tại thành phố Strabu đã để lại trong ký ức tôi một dấu ấn không thể xóa nhòa do một sự trùng hợp kỳ lạ nhiều người mà sau này thành đạt tiếng tăm đều sống ở đó khoảng thời gian ấy về sau tôi thường nói có vi khuẩn gây ra bệnh vĩ đại trong thị trấn cũ đó người ta bị nhiễm bệnh gần hết mỗi tôi thì thoát Công việc, thư từ, hội nghị với các quan chức khiến tôi bận rộn suốt ngày đêm Nhưng ngay khi có thời gian là tôi láo vào xây dựng một động cơ đơn giản trong sự cơ khí đối diện nhà gà xe lửa Vì tôi có mang từ Paris về một số tài liệu cho mục đích này Tuy vậy, cũng phải đến hè năm đó tôi mới làm xong Cuối cùng thì tôi cũng được thỏa mãn khi nhìn dòng điện xoay chiều Tạo ra bởi các vòng xoay mà không cần bộ phận trượt hay bộ phận chuyến mạch như tôi đã hình dung một năm trước Chiếc máy là một niềm vui lớn Nhưng những gì xảy ra sau đó còn vui hơn nhiều Trong số những người bạn mới của tôi Có cựu thị trưởng thành phố Ông Seo Jin Ông ít nhiều cũng biết đến các phát minh của tôi Tôi thì cố gắng có được sự ủng hộ của ông Ông rất chân thành với tôi Và hay giới thiệu dự án của tôi với nhiều người giàu có Nhưng thật xấu hổ Chẳng thấy ai hồi đáp cả Ông muốn giúp đỡ tôi bằng mọi cách có thể Tôi trực nhớ lại một hình thức giúp đỡ Rất đặc biệt của Seo Jin sau này Vào ngày 1 tháng 7 năm 1917, dù không liên quan đến tiền bạc nhưng cũng rất đáng quý Chỉ là vào năm 1870, khi người Đức xâm lược đất nước này, ông Sozin đã kịp chôn giấu một lô lớn rượu San Esther 1801 Ông kết luận rằng ông biết không ai xứng đáng thưởng thức loại rượu quý đó hơn tôi Có thể nói đây là một trong những sự kiện khó quên nhất vào giai đoạn này Bạn tôi dục tôi trở về Paris càng sớm càng tốt để tìm kiếm sự ủng hộ ở đó. Tôi rất muốn, nhưng công việc và những cuộc đàm phán lại kéo dài do đủ các loại trở ngại nho nhỏ. Có lúc tình hình dường như vô vọng. Để minh họa cho phong cách làm việc toàn diện và hiệu quả kiểu đức làm tôi chết lên chết xuống, tôi xin được gặp ở đây một trải nghiệm khá buồn cười. Lần đó, chúng tôi cần lắp một bóng đèn sợi đốt 16 cp ở hành lang. Khi chọn được vị trí thích hợp, Tôi cho anh kỹ thuật viên chạy dây, hội hội được một thời gian, anh kết luận rằng phải tham vấn kỹ sư. Viên kỹ sư có phản đối một số chỗ, nhưng cuối cùng đồng ý rằng đèn nên đặt 2 inch cách chỗ tôi đã chỉ định. Công việc tiếp tục được tiến hành. Một hồi sau, viên kỹ sư hơi lo lắng và bảo tôi rằng nên báo cho thanh tra Avedes biết. Nhân vật quan trọng đó được gọi đến, ông kiểm tra, thảo luận và quyết định rằng đèn nên được chuyển trở lại 2 inch. Chỗ mà tôi đã đánh dấu trước đó Tuy nhiên không lâu sau Avadek cũng thấy lạnh mình Và khuyên tôi rằng Để ông thông báo thanh tra cấp trên Hieronymus về vấn đề đó Rằng tôi nên chờ quyết định của ông ấy cái đã mất nhiều ngày viên thanh tra cấp trên Mới giải quyết xong những nhiệm vụ cấp bách khác Cuối cùng ông đã đến Và tranh luận 2 giờ liền Và rồi ông quyết định chuyển đèn xa thêm 2 inch nữa Tôi cứ tưởng rằng Đây là quyết định cuối cùng Nhưng không phải Viên thanh tra cấp trên trở lại và nói với tôi, ông nghị viện phân là một nhân vật đặc biệt quan trọng. Tôi không dám ra lệnh cho đặt đèn nếu không có sự chấp thuận rõ ràng của ông ấy. Theo đó, họ sắp xếp chuẩn bị cho một chuyến ghé thăm của con người vĩ đại này. Chúng tôi bắt đầu quét dọn, kỳ cò các thứ từ sáng sớm. Và khi ông ấy đến cùng đoàn tùy tùng của mình, ông đã được tiếp đón vô cùng trịnh trọng. Sau hai giờ nghị sự, ông đột nhiên kêu lên, chết, tôi có việc phải đi rồi. Tiếp theo, ông chỉ đại một nơi trên rừng nhà và ra lệnh cho tôi đặt bóng đèn ở đó Đó chính là vị trí mà từ đầu tôi đã chọn Thế là ngày tiếp ngày với những đổi thay Nhưng tôi đã quyết tâm để đạt được bằng bất cứ giá nào Và cuối cùng thì những nỗ lực của tôi đã được đáp lại thật xứng đáng Mùa xuân năm 1884, tất cả sai lệch đã được điều chỉnh Nhà máy chính thức được nghiệm thu và tôi trở lại Paris với niềm hân hoang dễ chịu Một trong máy xếp đã hứa với tôi sẽ có một khoản thưởng ngon lành nếu tôi thành công Ông còn hứa sẽ quan tâm đúng mức những cải tiến mà tôi đã thực hiện cho các nhà máy điện ở công ty Và tôi hy vọng nắm trong tay một khoản tiền đáng kể Có ba nhà quản lý, tôi gọi họ là ABC cho tiện Khi tôi hỏi A, ông bảo tôi rằng B là người quyết định Quý ông B này nghĩ rằng chỉ có C có thể quyết định Và C quả quyết rằng mỗi mình A có quyền hành động Sau nhiều vòng luận quẩn như thế này, tôi nhận được một lâu đài Tây Ban Nha trong mơ Nỗ lực huy động vốn cho phát triển của tôi đã thất bại hoàn toàn Vì vậy, ông Bachelor ép tôi đi Mỹ để xem xét thiết kế lại máy móc cho Edison Tôi quyết định thử phần may của mình ở miền đất hứa Nhưng cơ hội đó gần như đã mất Tôi bán hết khối tài sản khiêm tốn của mình, tìm chỗ ở và ra ga Ngay lúc tàu chuẩn bị khởi hành, tôi phát hiện ra rằng tiền và bé tàu của tôi đâu mất tiêu rồi Phải làm gì bây giờ? Hát quyền có khá nhiều thời gian để cân nhắc, còn tôi thì phải quyết định trong khi chạy dọc theo tàu với cảm giác trái ngược dân trào trong óc như sóng dao động của tụ điện. Sự quyết tâm, được khả năng phản ứng nhanh trợ giúp, đã chiến thắng trong thời gian cấp bách khi vượt qua cảm giác rằng mình quá vô dụng và khó chịu. Tôi đã xoay sở đáp tàu thủy đi New York với những gì còn sót lại. Một số bài thơ, bài báo tôi viết trước đó, một đống trang tính tích phân khó nhằn liên quan đến chiếc máy bay trong tưởng tượng của tôi trong chuyến hành trình. Hầu hết thời gian tôi ngồi ở đuôi tàu Chờ cơ hội cứu người rơi xuống nước Mà chẳng suy nghĩ chút gì rằng Mình còn đang ngồi ở nơi cực kỳ nguy hiểm Sau này Khi hấp thụ được một ít tính thực tế của người Mỹ Tôi rùng mình khi hồi tưởng lại Và kinh ngạc khi thấy trước đây mình điên quá chừng Cuộc gặp gỡ với Edison Là một sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời tôi Tôi đã rất ngạc nhiên trước con người tuyệt vời này Dù không có lợi thế từ nhỏ Cũng không được đào tạo khoa học Nhưng ông đã đạt được nhiều thành tựu Tôi đã học cả tá ngôn ngữ, nghiên cứu văn chương nghệ thuật và đã trải qua những năm tháng đẹp nhất đời mình trong thư viện, đọc hết thảy mọi thứ có trong tay, từ Principia của Newton đến các tiểu thuyết của Paul de Hồi trước, tôi cảm thấy mình đã phí hoài cuộc đời với những thứ ấy, nhưng sau này tôi nhận ra rằng đó chính là những việc hay hò nhất giúp tôi có được lợi thế về sau. Chỉ trong vài tuần, Edison đã tin tưởng tôi. Chuyện là vậy, chiếc SS Oregon Tàu hơi nước chở khách nhanh nhất tại thời điểm đó bị hỏng cả hai máy đèn và phải hoãn chuyến. Vì cấu trúc thượng tầng được xây dựng sau khi lắp đặt máy nên không thể gỡ máy ra được. Tình hình rất khó và Edison bực mình lắm. Vào buổi tối, tôi lấy các dụng cụ cần thiết theo để lên tàu, ở lại qua đêm. Các máy phát điện đang trong tình trạng xấu, có nhiều chỗ đoản mạch và đứt nhưng với sự hỗ trợ của thủy thủ đoàn, tôi đã sửa thành công. Lúc 5 giờ sáng, Khi đang đi dọc theo đại lộ thứ 5 đến xưởng làm Tôi đã gặp Edison cùng với Bachelor Và một vài người khác đang về nhà để ngủ Thấy tôi, ông chỉ và bảo Anh chàng người Paris này chạy rong suốt đêm qua Khi tôi nói với ông rằng Tối qua tôi ở tàu SS Oregon và đã sửa xong cả hai máy Ông nhìn tôi trong im lặng rồi bước đi không nói thêm một lời Nhưng khi ông đã đi một quảng xa Tôi nghe ông nhận xét: Bachelor này, anh chàng được đấy Kể từ lúc đó trở đi, tôi đã hoàn toàn tự do chỉ đạo công việc. Trong gần một năm trời, giờ giấc làm việc thường xuyên của tôi là từ 10 giờ 30 sáng cho đến 5 giờ sáng hôm sau. Không có một ngày ngoại lệ nào. Edison đã nói với tôi, từ trước tới nay, tôi đã có nhiều trợ lý làm việc rất chăm chỉ, nhưng anh thì vô định. Trong thời gian này, tôi thiết kế 24 loại máy thông dụng khác nhau, có loại ngắn và mô hình thống nhất, thay thế những cái cụ đã hư hỏng. Ông giám đốc đã hứa với tôi 50.000 đô la khi hoàn thành nhiệm vụ này nhưng hóa ra lão lại đồ hiểm Vỗ này đau quá nên tôi nghỉ việc luôn Ngay sau đó một số người đã tiếp cận tôi đề nghị thành lập một công ty đèn hồ quang mang tên tôi Tôi đồng ý Dù gì đi nữa đây cũng là một cơ hội tốt để phát triển động cơ điện Thế nhưng khi tôi đề cập đến vấn đề này với các phòng sự mới thì họ nói Không, chúng tôi muốn làm đèn hồ quang Chúng tôi không quan tâm cái dòng điện xoay chiều của anh Năm 1886, hệ thống đèn hồ quang của tôi đã được hoàn thiện, áp dụng cho các nhà máy và dùng trong chiếu sáng đua thị. Thế là tôi được tự do, nhưng chẳng có gì trong tay ngoài một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trang trí thật đẹp mang giá trị tượng trưng. Rồi tiếp theo là một thời kỳ đấu tranh trong môi trường mới mà tôi không biết gì nhiều, nhưng phần thưởng cuối cùng đã đến. Vào tháng 4 năm 1887, công ty Tesla Electric được thành lập, cấp cho tôi một phòng thí nghiệm và các trang bị khác. Các động cơ tôi làm ở đó chính xác như tôi đã tưởng tượng. Tôi không cố gắng để cải thiện thiết kế, chỉ sao chép các hình ảnh như đã xuất hiện trong đầu và máy móc vận hành luôn như tôi mong đợi. Khoảng đầu năm 1888, tôi sắp xếp, đàm phán được với công ty Westinghouse để sản xuất động cơ trên quy mô lớn. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn lớn. Hệ thống của tôi dựa trên việc sử dụng các dòng điện tần số thấp. Còn các chuyên gia Westinghouse... Thì trước đó đã sử dụng dòng điện có 133 chu kỳ trên dây, 133 hạt, vì những ưu điểm khi biến áp. Họ không muốn bỏ tiêu chuẩn cũ và tôi phải nỗ lực tập trung vào việc điều chỉnh động cơ cho phù hợp với tiêu chuẩn của họ. Ngoài ra, tôi cũng cần phải sản xuất một động cơ có khả năng hoạt động hiệu quả ở tần số này trên 2 dây. Đó không phải là một chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, cuối năm 1889, khi sự hiện diện của tôi ở Pittsburgh không còn cần thiết nữa, Tôi trở về new chốt và tiếp tục thử nghiệm trong một phòng thí nghiệm trên đường Graham. Ở đây, tôi bắt đầu thiết kế ngay lập tức các máy tần số cao. Các vấn đề trong lĩnh vực chưa được khám phá này mới lạ và khá đặc biệt, nên tôi, đã gặp rất nhiều khó khăn. tôi không dùng cuồng cảm lo rằng nó Một đặc tính làm nản lòng của máy phát điện xoay chiều tần số cao là sự không cố định tốc độ, có nguy cơ tạo ra những hạn chế nghiêm trọng khi sử dụng. Tôi đã để ý thấy trong các lần làm mẫu trước viện kỹ sư điện Mỹ thì nhiều lần tần số bị lạc, cần phải điều chỉnh lại. Khi đó tôi chưa thể nghĩ ra một phương tiện điều khiển máy loại này ở một tốc độ ổn định đến mức gần như không làm thay đổi số vòng quay giữa các cực. Lâu sau này tôi mới phát minh ra. Sau nhiều lần cân nhắc, rõ ràng cần phải phát minh ra một thiết bị đơn giản hơn để tạo ra các dao động điện lý tưởng kiểu nằm mơ mới có như thế này. Năm 1856, Nam Tước Kelvin đã trình làng lý thuyết phóng điện nhưng không thấy có ứng dụng thực tế nào cho kiến thức quan trọng đó cả. Tôi đã trình thái tiềm năng và tiến hành phát triển bộ máy cảm ứng dựa trên nguyên lý này. Tiến triển khá tốt và tôi đã có thể truyền lãm một cuộn dây cho tỷ lửa dài 5 inch. Tại buổi thuyết trình của mình vào năm 1891 Vào dịp đó, tôi thẳng thắng nói với các kỹ sư Về một khiếm khuyết liên quan đến việc chuyển đổi theo phương pháp mới Gọi là sự mất lửa Điều tra sau đó cho thấy, dù dùng phương tiện gì đi nữa Không khí, hydro, hay thủy ngân, dầu hoặc một dòng electron Thì hiệu suất là như nhau Đó là một luật rất giống với luật bảo toàn chuyển đổi năng lượng cơ học Dù ta có thả một vật nặng thẳng đứng hay nó trượt theo đường dốc Thì tổng số công vẫn không hề thay đổi Tuy nhiên, thật may mắn, nhược điểm này không phải là cốt tử Vì bằng cách điều chỉnh sự cộng hưởng, ta có thể đạt hiệu suất 85% Kể từ khi phát minh đó được công bố lần đầu Nó đã được đưa vào sử dụng phổ biến và tạo ra một cuộc cách mạng trong nhiều ngành Tuy vậy, vẫn còn một tương lai lớn hơn đang chờ đợi nó Năm 1900, tôi tạo ra những tỷ lửa điện mạnh dài đến 1000 feet và phát ra một dòng điện sáng quanh quả cầu. Khi đó, tôi nhớ lại tỷ lửa nhỏ đầu tiên tôi quan sát thấy trong phòng thí nghiệm đường trên và đã xúc động y như khi tôi phát hiện ra từ trường xoay vậy. Cuộc đời kỳ lạ của Nikola Tesla. Chương 5: Định mệnh thành hình. Khi nghĩ lại về các sự kiện đã qua trong đời, tôi chợt nhận ra luôn có những luồng ảnh hưởng định hình định mệnh của mỗi người. Có thể lấy một sự kiện thời trẻ của tôi làm ví dụ. Một ngày đông nọ, tôi leo lên một đỉnh núi khá dốc với mấy đứa bạn. Lúc đó tuyết khá dày, trời lại gió nam ấm áp, nên mọi thứ đều thuận lợi. Cả đám chơi ném bóng tuyết. Những quả bóng tuyết nhỏ lớn dần theo quảng đường lăn. Trò này hóa thành một môn thể thao Đứa nào cũng cố gắng làm bóng của mình càng to càng tốt Bất chợt có một quả bóng tuyết vượt khỏi tầm kiểm soát Dần lớn bằng cả cái nhà rồi rơi xuống thung lũng phía dưới Khi nó chạm đất, cả ngọn núi như rung chuyển Tôi nhìn trần trần quả bóng tuyết Không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra Cả mấy tuần sau, hình ảnh này vẫn cứ tái hiện trước mắt tôi Tôi không thể hiểu vì sao một thứ nhỏ nhoi có thể trở nên to lớn như vậy. Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu quan tâm đến việc phóng đại những thứ nhỏ nhoi. Nhiều năm sau, khi tôi nghiên cứu cộng hưởng cơ điện, tôi đã rất hứng thú ngay từ đầu. Có thể nói, nếu không nhờ ấn tượng về quả bóng tuyết, tôi đã chẳng đủ kiên nhẫn dõi theo những tia lửa nhỏ xuất hiện trong cái lõi của mình. Tôi sẽ chẳng bao giờ có phát minh tuyệt vời như vậy. Quả bóng tuyết đó là một phần quan trọng của lịch sử. Nhiều người học kỹ thuật dù rất giỏi, nhưng lại có tầm thế tư duy kiểu cứng nhắc theo khuôn mẫu, tầm nhìn ngắn hạn. Họ bảo rằng động cơ điện không đồng bộ của tôi chẳng dùng được vào việc gì cả. Thật là một sai lầm đáng tiếc. Không nên đánh giá một ý tưởng mới bằng kết quả tức thời. Hệ thống truyền điện xoay chiều của tôi được ra đời ở một thời đặc biệt, và nó là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi khó của ngành. Rõ ràng, dù nhiều người đã phản đối, Nhưng cuối cùng, hệ thống này cũng đã vượt qua được mọi đối thủ với lợi ích trái ngược. Việc chụp điện xoay chiều được đưa vào khai thác thương mại đã trở thành hiện thực. Bây giờ, ta hãy dùng cách tư duy này để suy xét các tu của tôi. Người ta có thể nghĩ rằng phát minh này thật đơn giản và hoàn mỹ. Nó là động cơ chuẩn, nên sử dụng ngay, và dĩ nhiên là đúng vậy. Thế nhưng, vấn đề hiện tại của từ trường xoay không phải là tạo ra ngay các loại máy vô dụng. Ngược lại, vấn đề quan trọng nhất hiện nay, là tìm cách tăng thêm giá trị của từ trường xoay Hệ thống hiện tại hỗ trợ cho các phát kiến phát triển cái cũ Tuy nhiên, tuyên của tôi hoàn toàn khác Nếu nó thành công nghĩa là toàn bộ các động cơ thiết kế theo kiểu hiện tại thứ đã được đổ cả tỷ đô la vào đầu tư sẽ bị loại bỏ Do vậy, tiến trình phát triển động cơ mới sẽ chậm và gặp nhiều trắc trở do các chuyên gia về động cơ truyền thống sẽ tìm cách ngăn trở một cách có tổ chức Một ngày nọ, tôi gặp một chuyện khá nản lòng Lần đó tôi gặp ông sát Scott, bạn và trợ lý cũ của tôi. Giờ anh đang là giáo sư cơ điện ở Yale. Cũng lâu rồi tôi không gặp anh và rất mừng khi có cơ hội nói chuyện với anh ở ngay văn phòng mình. Cô Tán gẫu chuyện sang chủ đề turbine và tôi rất hào hứng. Tôi nói, đôi mắt bừng sáng ánh hào quang của tương lai. "Scott à, turbine của tôi sẽ làm các động cơ nhiệt thành sắt vụn hết." Scott vuốt cằm, nhìn xa xăm vẻ tính toán lắm, sau đó anh nói, Vậy thì cả thế giới này sẽ thành bãi sắc bụng hết rồi Thế rồi anh bỏ đi không nói thêm lời nào Tuy vậy, phát minh này và nhiều phát minh khác của tôi Chỉ đơn giản là một bước tiến nhỏ theo một hướng nào đó mà thôi Khi phát triển ý tưởng của mình Tôi đơn giản chỉ làm theo bản năng Tôi chỉ muốn cải tiến các loại máy hiện tại Chứ không hề nghĩ tới các ứng dụng to lớn xa vời để chiếc máy phóng điện cao thế thành hình với ứng dụng như hiện tại cần mấy năm trời làm việc để nó từ một chiếc máy giải quyết vấn đề nhỏ trở thành một giải pháp cho các vấn đề quan trọng của nhân loại. Về cơ bản, nó không còn chỉ là một cải tiến công nghiệp nữa rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì vào tháng 11 năm 1890, tôi đã thực hiện một thí nghiệm cho kết quả kỳ lạ và hoành tráng nhất nhì lịch sử khoa học. Khi đang nghiên cứu điện cao tầng, tôi đã phát hiện ra rằng Một điện trường cường độ cao có thể được tạo ra trong phòng Để thắp sáng các điện cực chân không Thế là tôi làm một cái biến áp để kiểm định Ngay lần thử đầu tiên Kết quả rất tuyệt vời Ở thời điểm đó Thật khó để giải thích một hiện tượng lạ này Có ý nghĩa như thế nào Người ta thường tìm kiếm những thứ mới lạ Nhưng rồi những thứ ấy nhanh chóng trở thành bình thường trong mắt họ Kỳ quan ngày hôm qua sẽ chóng trở thành cái tầm thường ngày hôm nay Khi những ống điện cực của tôi mới được công bố Người ta đứng sửng người mà nhìn Tôi nhận được lời mời và danh hiệu khen thượng đến tận mai xanh từ mọi nơi trên thế giới Nhưng rồi tôi từ chối hầu hết Chỉ đến năm 1892 tôi mới buộc phải đến London để giảng về Hiệp hội Cơ Điện Đây là một lời mời khó có thể từ chối Lúc đó tôi định đi Paris ngay để thực hiện nghĩa vụ tương tự Nhưng ngày James Dewar lại cứ năng nỉ tôi xuất hiện trước Hiệp hội Hoàng gia Tôi thuộc loại khó lây chuyển nhưng lại bị lời lẽ của quý ông người Scotland này hạ gục ngay Ngày đẩy tôi ngồi vào một cái ghế, rót nửa ly chất lỏng màu nâu ống ánh, vị như rượu thần tiên vậy. Ngày nói tiếp, bây giờ anh ngồi ở cái ghế của Faraday và đang uống loại rượu whisky mà ông ấy từng uống đấy. Cơ bản tôi không hứng thú lắm, vì sau khi uống xong thì quan điểm về rượu mạnh của tôi đã có chút thay đổi rồi. Sáng hôm sau, tôi trình bày trước Hiệp hội Hoàng gia. Đến cuối, Nam Tước Rayleigh đã dành tặng cho tôi những lời có cánh. Tôi bay từ London sang Paris để nhận không biết bao nhiêu danh vọng và ân huệ. Thế rồi tôi về quê nhà đấu tranh với bệnh tật. Trong thời gian dưỡng bệnh, tôi đã lên kế hoạch quay lại làm việc ở Mỹ. tới lúc đó, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sở hữu tài năng hay khám phá ra gì vĩ đại cả. Nhưng năm trước Relax, người tôi luôn xem là con người khoa học lý tưởng, cứ luôn nhấn mạnh điều này. Do đó, tôi thấy mình nên tập trung vào các ý tưởng lớn. Lúc ấy, cũng như nhiều thời điểm trong quá khứ, tôi nghĩ về những lời dạy của mẹ. Sức mạnh lý trí được Chúa ban ơn Và nếu ta tập trung vào chân lý Ta sẽ hòa nhịp được với sức mạnh vĩ đại đó Mẹ đã dạy tôi rằng Phải tìm kiếm chân lý trong kinh thánh Thế nên vài tháng sau tôi tập trung nghiên cứu tác phẩm này Một ngày nọ Khi đang đi dạo trên núi Tôi phải tìm chỗ trú vì trời bỗng chuyển dông Trời bắt đầu đặt kính mây Nhưng vẫn chưa mưa Thế rồi bỗng nhiên một ánh chấp và Vài giây sau mưa như trút. Sự việc này làm tôi suy nghĩ Đó là hai hiện tượng liên hệ mật thiết với nhau như nguyên nhân và kết quả. Tôi chật kết luận là năng lượng điện liên quan đến quá trình ngân tụ nước. Ánh chấp ở đây đóng vai trò như cò súng. Từ đây, tôi thấy vô số tiềm năng. Nếu ta có thể điều chuyển và tạo ra các luồng điện phù hợp, ta có thể thay đổi toàn bộ hành tinh cũng như sự sống trên trái đất. Mặt trời làm nước biển bốc hơi, gió đưa mây đến các vùng đất xa mà không làm thay đổi trạng thái của nước. Nếu ta có thể làm thay đổi trạng thái nước theo ý muốn, ta có thể điều chuyển nước đến mọi nơi, ta có thể cải tạo sa mạc, tạo sông hồ và nhiều thứ khác nữa. đây có thể là cách hiệu quả nhất để khiến mặt trời phục vụ con người. mọi thứ phụ thuộc vào khả năng phát triển và điều chuyển các lực điện trong thiên nhiên mà thôi. ý tưởng này có vẻ vô vọng, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ làm. thăm một người bạn ở Watford, Anh một thời gian, tôi về Mỹ mùa hè năm 1892 và bắt tay vào việc ngay. tôi rất hứng thú. Bởi công cụ này cũng sẽ khiến công nghệ truyền điện vô tuyến thành hiện thực Vào thời điểm này, tôi đã nghiên cứu khá kỹ kinh thánh và phát hiện mấu chốt ở sách Khải Huyền Ngày mùa xuân năm sau, tôi đạt được kết quả tuyệt vời Tôi đã đạt đến 100 triệu volt với lõi nón Đây là mức hiệu điện thế bằng với ti chớp. Thành tựu dần lớn cho đến khi phòng thí nghiệm của tôi cháy rùi vào năm 1895 Sau này có được thuật lại trong tờ báo của T.C. Martin trên tờ Century số tháng 4 Nam hòa này làm tôi đi thụt lùi. Suốt năm đó tôi phải tập trung lên kế hoạch và xây dựng lại phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, khi điều kiện cho phép, tôi quay lại tiếp tục nghiên cứu. Dù tôi biết là lực điện lớn hơn phải được tạo ra ở các thiết bị kích thước lớn, nhưng bản năng bất bảo rằng sẽ có ngày tôi xây dựng được một thiết bị nhỏ với biến áp nhỏ hơn. Khi đang thử nghiệm với cuộn thứ cấp dạng xoắn phẳng trong đơn đăng ký sáng chế của tôi, tôi bất ngờ khi thấy không có tia lửa điện. Sau đó, Tôi phát hiện ra rằng hiện tượng này là do vị trí cũng như tác động qua lại của các vòng dây. Từ quan sát ấy, tôi dùng dây dẫn với các vòng xoắn đường kính lớn được tách rời nhau để ngăn chạm điện. Tôi ứng dụng nguyên lý này và đã thành công trong việc tạo ra dòng điện trên 100 triệu volt. Đây gần như là giới hạn của dòng điện có thể tạo ra mà không gây nguy hiểm. Một bức hình của thiết bị này trong thí nghiệm của tôi ở trường Houston đã được đăng ở tờ Electrical Review số tháng 11 năm 1898. Để tiến xa hơn, tôi phải chuyển ra không gian mở. Mùa xuân năm 1899, sau khi đã chuẩn bị xây dựng một nhà máy điện vô tuyến, tôi đến Colorado và ở đó một năm. Ở nơi đây, tôi đã thực hiện một số cải tiến để có thể tạo ra dòng điện ở bất kỳ mức hiệu điện thế nào tùy ý. Các độc giả hứng thú với chủ đề này có thể xem thêm thông tin về các thí nghiệm trong bài Các vấn đề về việc gia tăng năng lượng con người ở tờ Century số tháng 6 năm 1900. Khi nói đến chủ đề biến áp phóng đại, biến áp cao thế, tôi sẽ nói rõ để mọi người cùng hiểu. Đầu tiên, nó là một biến áp cộng hưởng, với cuộn thứ cấp xoắn đặt trên mặt cong, các cuộn dây được xoắn với bán kính trọng, với khoảng cách giữa các vòng dây phù hợp để không bị rò điện, ngay cả dù dây dẫn là loại trần không có vỏ bọc. Thiết bị này phù hợp với mọi loại tần số, từ một vài tới vài ngàn vòng trên dây. Nó có thể được dùng để tạo ra các dòng điện cao áp hoặc trung bình hoặc với cường độ thấp và lực điện động lớn. Hiệu điện thế cực đại phụ thuộc hoàn toàn vào độ công và diện tích bề mặt đặt các thành tố trên. Theo kinh nghiệm của tôi thì có thể tạo ra dòng điện với hiệu điện thế không giới hạn. Mặt khác, dòng điện hàng ngàn ampere cũng có thể tạo được ở phần anten. Chỉ cần nhà máy diện tích trung bình là được. Về lý thuyết mà nói, một trạm đường kính dưới 90 feet là đủ để tạo lực điện động lớn thế rồi trong khi dòng điện anten đạt khoảng 2000 đến 4000 A ở tần số thường sẽ chỉ cần trạm dưới 30 feet đường kính. Nghiêm ngặt mà nói, máy truyền phát vô tuyến sẽ tạo ra sự phóng quang không đáng kể so với toàn bộ năng lượng. Nó cách khác, hao phí là rất nhỏ, còn phần lớn điện năng sẽ được lưu lại. Mạch điện như thế này có thể chạy được với đủ loại xung, thậm chí với các dòng tần số thấp. Nó sẽ tạo ra các dao động liên tục hình sin như máy phát điện xoay chiều vậy. Nó một cách chính xác Đây là một biến thế cộng hưởng, nhưng ngoài việc có các đặc trưng như máy biến thế thì nó còn rất phù hợp với hệ thống thiết bị điện toàn cầu, bởi nó được thiết kế để đạt hiệu quả và hiệu suất cao trong quá trình truyền năng lượng vô tuyến. Như vậy, quãng đường truyền điện không còn quan trọng nữa, và cường độ dòng điện sẽ không bị hao hụt trong quá trình này. Thậm chí nhờ đó, ta còn có thể ứng dụng truyền điện xa đến tận các chiếc máy bay, chỉ nhiên là sau khi tính toán chính xác. Phát minh này là một trong những phát minh tạo nên hệ thống truyền phát vô tuyến toàn cầu mà tôi đã thương mại hóa khi về New York năm 1900. Để làm rõ mục đích công ty tôi, tôi xin trích lại một đoạn ở bài báo tôi đã nhắc ở trên. Hệ thống toàn cầu này là kết quả của sự kết hợp giữa một số khám phá nguyên bản của nhà phát minh sau một quá trình dài nghiên cứu và thí nghiệm không ngừng nghỉ. Hệ thống này sẽ không chỉ biến việc truyền phát vô tuyến nhanh chóng và chính xác bất kỳ tín hiệu, thông điệp, hay ký tự nào đến mọi miền trái đất thành hiện thực mà còn kết hợp được với cả hệ thống điện tính, điện thoại cũng như các trạm phát tín hiệu khác mà không cần phải thay đổi công cụ, thiết bị hiện tại Ví dụ, một người sử dụng điện thoại ở Mỹ có thể gọi đến bất kỳ người sử dụng điện thoại nào khác trên trái đất Một thiết bị nhận tín hiệu rẻ tiền nhỏ như cái đồng hồ sẽ giúp ta nghe được bài diễn văn hay bản nhạc ở bất kỳ nơi đâu Trên đất liền, trên biển, dù là bài diễn văn hay bản nhạc đó được phát ở một nơi cực kỳ xa xôi. Mấy dòng trên chỉ để minh họa cho tiềm năng của phát kiến khoa học mới này Thứ sẽ xóa bỏ mọi khoảng cách Và đưa vào sử dụng một máy dẫn điện hoàn hảo của tự nhiên Trái đất Trái đất sẽ thay thế đường dây dẫn Để phục vụ vô số mục đích của loài người Một trong những hệ quả là bất kỳ thiết bị đang sử dụng dây nào Chỉ nhiên sẽ bị hạn chế phạm vi Luôn có thể hoạt động không cần vật dẫn nhân tạo Và vẫn giữ được hiệu quả và độ chính xác như cũ Với phạm vi hoạt động không giới hạn dĩ nhiên là chỉ bị giới hạn trong phạm vi trái đất. Như vậy, phát minh này không chỉ mở ra những ngành kinh doanh hoàn toàn mới, mà các ngành cũ cũng sẽ được cải tiến. Hệ thống truyền phát vô tuyến toàn cầu được dựa trên các phát minh và khám phá sau. Thứ nhất, biến thế Tesla. Đây là một bộ phận tạo ra dao động điện có vai trò cách mạng tương tự như thuốc súng trong chiến tranh vậy. Dòng điện sẽ mạnh hơn gấp nhiều lần với các máy thông thường và tên lửa dài đến hơn 100 feet đã được người phát minh hiện thực hóa Thứ hai, máy phóng điện cao thế Đây là phát minh số một của Tesla về bản chất là một máy biến thế được thiết kế để sử dụng trái đất làm công cụ truyền phát năng lượng điện vai trò như kính viên vọng trong quan sát thiên văn vậy Bằng thiết bị tuyệt vời này ông đã tạo nên dòng điện với cường độ lớn hơn cả tia chớp đủ để thắp sáng hơn 200 bóng đèn sợi đốt vòng quanh trái đất Thứ ba, hệ thống vô tuyến Tesla Hệ thống này gồm một số cải tiến và hiện là phương tiện duy nhất để truyền điện năng, tiết kiệm ở phạm vi rộng mà không cần dây dẫn. Các thí nghiệm và quá trình đo lường cẩn thận đã được thực hiện bởi nhà phát minh ở Colorado. Phát minh này đã cho thấy rằng mọi thứ năng lượng đều có thể truyền khắp trái đất nếu cần, với tỷ lệ tổn thất chỉ vài phần trăm. Thứ tư, nghệ thuật cá thể hóa. Phát minh này của Tesla là một điều chỉnh sơ khai. Ông xem ngôn ngữ như là một hệ thống diễn đạt trời đạt. Như vậy, có thể truyền tín hiệu hoặc thông điệp hoàn toàn bí mật cả về phương diện chủ động lẫn bị động mà không bị và không thể bị gián đoạn. Mỗi tín hiệu giống như một cá nhân với nhân dạng không lẫn lộn. nhờ vậy có thể xây dựng vô số trạm hoặc thiết bị thu phát hoạt động cùng lúc mà không gây nhiễu lẫn nhau. Thứ năm, trạm thu phát trái đất. phát kiến này đã được giải thích rộng rãi. Theo ông, trái đất phản ứng với các dao động điện ở một tần số dao động nhất định, tương tự như vai trò của thanh chuẩn âm trong sóng âm bài. Giao động điện này sẽ giúp ta sử dụng trái đất vào các ứng dụng kinh tế quan trọng trong nhiều lĩnh vực nhà máy đầu tiên thuộc hệ thống truyền phát vô tuyến toàn cầu có thể được đưa vào hoạt động trong vòng 9 tháng với nhà máy phát điện này có thể tạo ra nguồn điện lên đến 10 triệu mã lực nó có thể được dùng để phục vụ nhiều thành tựu kỹ thuật mà không tốn nhiều chi phí vận hành có thể kể đến một số thành tựu và ứng dụng tiêu biểu sau kết nối hệ thống điện tính toàn cầu dịch vụ điện tính chính phủ bí mật và không thể bị gián đoạn Kết nối toàn bộ hệ thống điện thoại toàn cầu Hệ thống truyền tin tức khắp thế giới qua điện thoại và điện tính Kết hợp với hệ thống báo chí hiện tại Hệ thống toàn cầu trong lĩnh vực truyền tin mật Kết nối và vận hành toàn bộ các sàn chứng khoán trên thế giới Hệ thống toàn cầu trong lĩnh vực phân phối âm nhạc Và các lĩnh vực tương tự Hệ thống chỉnh giờ toàn cầu với độ chính xác cao Dựa vào thiên văn học mà không cần người điều chỉnh chi ly Hệ thống truyền thông tin về ký tự viết tay hay đánh máy thư từ, chi phiếu, hệ thống dịch vụ thông tin hàng hải giúp tàu bè định hướng không cần la bàn, giúp xác định chính xác vị trí giờ giấc, cũng như thông tin để tránh va chạm hay thảm họa. Hệ thống toàn cầu trong việc in ấn trên đất liền và trên biển, khả năng tái tạo hình ảnh, tranh vẽ hay bản thu âm. Tôi cũng đề xuất trình diễn hệ thống truyền tải vô tuyến ở quy mô nhỏ trước để có được lòng tin của mọi người đã. Ngoài ra, tôi cũng muốn nhắc đến một số ứng dụng khác cũng khá quan trọng và sẽ được trình bày rõ hơn trong tương lai. Tôi đã xây một nhà máy ở Long Island với tháp cao 187 feet. Phần đỉnh cầu có đường kính khoảng 68 feet. Kích thước này là đủ để truyền bất kỳ lượng năng lượng nào. Ban đầu chỉ từ 200 đến 300 kW, nhưng tôi định sẽ tăng lên vài ngàn mã má lực. Máy truyền phát dùng để phát các sóng có đặc trưng riêng, và tôi đã nghĩ ra một phương pháp đặc biệt để kiểm soát bất kỳ lượng năng lượng nào. Tháp này bị phá hủy 2 năm trước, năm 1917, nhưng dự án của tôi vẫn đang được phát triển. Chúng tôi cũng đang xây một tháp mới với nhiều tính năng tiến bộ hơn. Nhân dịp này, tôi muốn đính chính lại thông tin cho rằng tháp của tôi bị chính phủ phá hủy vì an ninh trong tình hình chiến tranh thế giới. Sự thật là mọi giấy tờ quan trọng đã giúp tôi có được vinh hạnh nhập quốc tịch Mỹ, luôn được tôi giữ trong két sắt. Trong khi các bằng cấp, chứng nhận, huy chương hay các thành tích của tôi khác chỉ giữ trong vali mà thôi. Nếu thông tin trên là đúng thì tôi đã được bồi hoàng một lượng tiền lớn đền bù cho chi phí xây tháp rồi. Ngược lại, chính phủ rất muốn giữ tháp vì nhiều lợi ích. Ví dụ như để nắm được chính xác vị trí mọi chiếc tàu ngầm trên thế giới chẳng hạn, mọi nhà máy, dịch vụ, cải tiến của tôi luôn phục vụ lợi ích chung. Kể từ khi cuộc chiến nổ ra ở châu Âu, tôi đã hy sinh khá nhiều phát minh về định vị hàng không, hàng hải và truyền tải vô tuyến dành tặng cho lợi ích chung của đất nước này. Những người hiểu rõ tôi đều biết các ý tưởng của tôi đã cách mạng ngành công nghiệp Mỹ Trên phương diện này, chưa từng có nhà phát minh nào may mắn như tôi Khi các phát minh được ứng dụng nhiều, thậm chí cả trong lĩnh vực an ninh Tôi đã định không thông báo rộng rãi vấn đề này Bởi vì nói về chuyện cá nhân khi cả thế giới đang gặp rắc rối có vẻ không phù hợp lắm Tôi cũng xin nói thêm vì tôi có nghe một số lời đồn Rằng Ngài Pierpont không ưu ái tôi Ông đối xử với tôi cũng công bằng như những nhà tiên phong ông đã từng hỗ trợ. Ông đã thực hiện những lời đã hứa rồi và không có lý do gì tôi lại trông chờ ông tiếp tục giúp đỡ tôi nhiều nữa. Ông tin tưởng hoàn toàn và đã đóng vai trò to lớn trong những thành tựu của tôi. Tôi không muốn đáp trả những kẻ nhỏ mọn hay ganh tị cứ móc xéo tôi hằng ngày hằng giờ. Những người này chỉ như con vi khuẩn cúm mà thôi. Các dự án của tôi trông có vẻ điên rồ. Thế giới chưa sẵn sàng để đón nhận. Những phát minh này đi trước quá xa thời đại. Nhưng về lâu dài, nó sẽ thành công và tự chứng tỏ giá trị của mình để ca khúc khải hoàng.